Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo, chương 27, Cương Ngư, Thành phố Tương. Xe chạy thẳng về phía ngoại thành, rời xa khu vực nội thành Sầm Út, đường xá vòng tèo, đến khu lâm biên phong cảnh Thanh Tao, giao thông thuận lợi. Chạy men theo con đường nhỏ xanh dì, từ xa đã thấy bức tường trắng tinh cao cao, hàng xây leo buông sổ nơi đầu đường, cổng sát từ từ mở ra tài xế đỗ xe vào bãi bên cạnh còn có mấy chiếc xe khách của sầm dã. Sầm dã mua biệt thự này năm ngoái mới trang trí xong hồi đầu năm chuyển đến từ hè năm nay bình thường chỉ có sầm dã người giúp việc và vệ sĩ sống ở đây sầm trí mua một căn hộ ba phòng gần đó ở chung với vợ con như vậy tiện cho anh ấy qua lại giữa hai bên. Khi nãy lưu tiểu kiều đã xuống xe giữa đường tự về nhà chỉ có sầm trí theo em trai đến đây. Hai anh em vừa vào phòng khách đã thấy trên bàn đặt một món quà lớn được gói tinh xảo, người giúp việc cho hay là tổng giám đốc lý, cử người đưa đến, chúc mừng concert của cậu Sầm thành công. Hai anh em khẽ cười, Sầm dã đi đến mở gói quà, bên trong là hộp đàn guitar, anh cẩn thận lấy đàn ra, khẽ xếp xa. Dù Sầm trí không hiểu về guitar, cũng nhìn ra được cây đàn này tuy rất cũ, nhưng được giữ gìn tỉ mỉ hình dáng và hoa văn rất đặc biệt, chưa bao giờ thấy trên thị trường, nhất định là đàn guitar cổ quý báu. sản dã ôm lấy đàn guitar, ngồi hẳn xuống bàn, chẳng hề ra dáng siêu sao. anh nhẹ nhàng gảy vài dây, mặt mày hân hoan, xem ra vô cùng thích thú. anh dường hào phóng thật, lúc nên khen ngợi thì cực kỳ thoáng tay. ừ, sản dã không ngừng đầu lên. Kể từ hai năm trước, xong giã ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Pay. anh một bước lên trời như đi hỏa tiễn, đích thực là con gà đẻ trứng vàng lớn nhất của công ty. Hai năm qua, gần như anh không hề có ngày nghỉ, dĩ nhiên phần nên thuộc về hai anh em, Lý Dược chưa bao giờ kêu kiệt. Đến năm nay, Sầm Dã đã đứng vững ở vị trí cao nhất của cả hai phái, thần tượng lẫn thực lực trong giới âm nhạc, hợp đồng với tập đoàn giá trí tay cũng sắp hết hạn, hai bên thương lượng ký tiếp. Bên Sầm Dã, đương nhiên có nhiều lợi thế đàm phán hơn, cuối cùng đồng ý với hình thức góp vốn, thành lập studio riêng cho anh. Sầm Dã và anh trai đều chiếm được số lượng cổ phần tương đối. Có điều trên danh nghĩa thì studio vẫn thuộc tập đoàn giải trí tai, hai bên coi như đều nở mày nở mặt, giữ được mối quan hệ hợp tác lâu dài. Dĩ nhiên bắt đầu từ năm nay, dâm dã chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn, lời nói càng có trọng lượng hơn, cơ bản xem như anh lắm quyền chủ động trong vấn đề phát triển cá nhân. Vì thế hôm nay sau khi anh tổ chức 4 buổi concert liền trong tháng, Lý Sơn tặng cây đàn này làm quà. Vừa thể hiện sự tán thưởng với danh nghĩa sếp lớn từ trước đến nay, cũng đồng thời mang danh nghĩa đối tác chúc mừng. Studio có vài việc cần giải quyết nên sầm trí đến phòng đọc sách, sầm giã ôm đàn guitar cất vào phòng siêu tập của mình. Vừa mở cửa ra, liền thấy mười mấy cây đàn guitar quý giá nổi tiếng và dãy tai nghe đắt giá, có đủ mọi phiên bản hạn chế của các nhãn hiệu cao cấp. Bên mặt tường khác còn có các loại album bạch kim không phát hành nữa của những ban nhạc hay nhất mọi thời đại. Sau khi cất ký cây bàn, xâm dã ngồi xuống ghế, chậm chậm quay một vòng nhìn, ngắm xung quanh, lòng thầm buồn cười. Trước đây mỗi khi căn vòng này có thêm thứ đồ gì mới, anh luôn thương phấn khó kiềm chế, hận không thể ôm chúng ngủ dần già, đồ chất đầy phòng, cảm giác hưng phấn ngày càng nhạt đi. dù cho sư tầm được thứ gì quý giá cỡ nào, giờ đây cũng khó dấy lên được kỳ một gợn sóng nhỏ trong lòng anh. ngồi trước lát, sầm đi ra hành lang. mặt trời chưa lặn, ánh nắng vẫn luôn tươi đẹp. vậy mà căn biệt thự yên tĩnh đến lạ, nhất là khi anh trở về, mấy người giúp việc đều không dám lớn tiếng, cả căn nhà càng thêm lặng pháp. Hát suốt trong bốn buổi concert ở các thành phố khác nhau, thật ra là anh đã cấm mệt. Nhưng cái mệt này không phải phàn rộng hay là người không khỏe, mà là cả người chẳng muốn cử động, giống như cơn mệt mỏi ngấm vào từng tế bào. Như thể tất cả tinh lực đều tiêu hao hết trên sân khấu, giờ không muốn làm việc gì nữa. Anh đi làm vòng trong nhà, lại không có gì để làm, không có ai để trò chuyện. Cuối cùng, đi vào phòng game bên cạnh phòng ngủ của tầng 2 thời điểm phòng game này vừa trang hoàng xong, anh khá thích thú, rảnh việc sẽ ngồi lì ở trong nhà. bây giờ chỉ thi thoảng mới đến chơi một chút, nào giống năm xưa, chỉ ôm điện thoại cũng có thể chơi cả đêm. phách tường sơn màu xanh sẫm, treo loa à, xung quanh, phía trước là màn hình khổng lồ, bên dưới đặt các thiết bị game, máy tính Xbox, máy máy kính game 4D. Cuối cùng Sâm Dã chọn một trò chơi bình thường nhất phóng lên màn hình. Không biết chưa bao lâu, đến khi bên ngoài cửa sổ mờ mờ tối, Sâm Dã chơi qua phòng, mắt cũng khá mỏi, bên ném tay cầm đi, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh tanh Anh nhân đầu tự vào sofa, tiện tay kéo tấm chân ép lên người, cứ thế ngủ thiếp đi. Nếu có lừa hoang nào cho Hoàng trợ Phan cả nước thấy được cảnh này, e rằng sẽ đau lòng đến rơi nước mắt vì thân tượng của mình cảm thấy chàng trai này đã chiếm giữ phần giang phơn tốt nhất trong giới giải trí vậy mà vẫn như một đứa trẻ to xác không biết chăm sóc bản thân luôn đối xử qua loa với chính mình như vậy sau đó anh lại mơ thấy người kia cảnh trong mơ là khu rừng giống hệt chỗ nhà anh anh nắng chen hòa xuyên qua nhành lá chiếu lên mặt đất lấp lánh cô ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ đang cúi đầu chọn mấy viên đá bên chân chắc hẳn là dùng để khắc dấu Cô vẫn mang dáng về năm nào, mái tóc đen dài hơi xanh, mặc chiếc áo len màu ấm, phối với váy len dài, bên dưới là đôi giày da mũi tròn tinh xảo. Sầm dã ngắm nhìn trước lát, lòng bỗng vui sướng. Em đến nhà anh sao? Em chịu đến rồi ư? Anh hân hoan hỏi. Anh vội vàng đến gần, muốn nói với cô vô số lời yêu thương, thế nhưng thình lình bị hụt chân, rơi xuống vực sâu hún hút. Anh vùng vẫy, cả người bắt mồ hôi lạnh, mở tràn mắt. Cảnh trong mơ quá chân thật, tự như anh vừa ở dưới ánh dương ấm áp, thư thái, trông thấy bóng dáng cô. Thế nên giờ phút này, nhìn căn phòng mờ tối, tĩnh lặng trước mắt và ánh sáng chập chờn hắt lên vách tường. hồi lâu sau, đầu óc sẩm dã hỗn loạn, phát hiện trên mặt mình đã ướn ướt. Anh cúi đầu, đưa mu bàn tay lên lau vội đi. Tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Đã lâu lắm rồi không mơ thấy cô, thậm chí không nhớ đến cô. Không biết tại sao, hôm nay lại mơ thấy. Trong biệt thự đã sáng đèn từ lâu, anh đi xuống tầng, người giúp việc vừa thấy anh đã hỏi. Cậu Sầm, bây giờ ăn tối chưa? Sầm giã thấy hơi đái, gật đầu. Anh tôi đâu? À, anh Sầm nói về nhà dùng cơm, ăn xong sẽ quay lại xử lý công việc. Sơn giã không nói thêm gì, thật ra anh không hề cho rằng công việc nhất định phải làm sao trong đêm. Anh trai có thể ở nhà với vợ con nhiều hơn, thế nhưng sản chí là người tham công tiếc việc, anh không khuyên được, thành ra cứ thế để mặc anh trai. Bữa tối nhanh chóng được bưng lên, bốn món mặn, một món canh, sơn giã cầm đũa ăn vài miếng, thấy miệng nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì, bỗng dưng ngẩn đầu nhìn tủ rượu bên cạnh. Anh đứng dậy mở tủ lấy chai rượu, mọi người giúp việc lấy ly. Người giúp việc già dự chốc lát, suốt cuộc không dám nói lời nào, làm theo lời anh. Sầm trí lái xe từ nhà mình đến biệt thự chỉ mất 5-6 phút, khi đến nơi đã là 8 giờ tối. Thật ra anh ấy có thể mang việc về nhà, nhưng một mặt vợ còn sẽ bị ảnh hưởng, mặt khác sầm trí hiện không thích ở nhà cho lắm. Thậm chí còn có chút hối hận, sao ban đầu lại mua nhà gần nơi này như vậy? Nhưng anh ấy vẫn muốn gặp con nhiều hơn, vậy nên cơm nước xong, chơi với con chút lát, mặc dù thấy được sự tủi thân trong mắt Tống Lam Tuyết. thậm chí vẫn bảo với vợ rằng mình còn chưa xong việc, rồi cứ thế đến đây. Tống Lam Tuyết không có cách nào ngăn cản, hơn nữa đây vốn là lời thật. Lúc dừng xe, cơn gió đêm mang theo hương vị trong lành vốn có của vùng nông thôn nhẹ nhàng thổi qua, nhìn lên bầu trời đầy sao, không thể thưởng thức được nếu ở trong nội thành. Tâm trạng sầm trí vui vẻ không ít. Ngày sau đó, liền nghĩ, không biết bây giờ Lưu Tiểu Kiều đang làm gì nhỉ? Anh ấy tựa vào cạnh xe, gửi máy tin nhắn cho Lưu Tiểu Kiều. Hai người nhắn qua nhắn lại vài câu chiêu chọc, nhưng cuối cùng không ai chịu vượt qua hàng rào kia trước. Xong sầm trí lại thấy, như vậy càng thú vị hơn, sóng lòng rộn rạo, sau đó cất điện thoại đi, đi vào biệt thự. Vừa vào phòng khách, bên cạnh là phòng ăn, xâm trí thoáng ngửi thấy mùi rượu, cho mày hỏi xước riệng đang tu dọn bát đĩa. Tiểu dã vừa uống rượu hả? Xước riệng khúc núm gật đầu. Uống bao nhiêu? Một chai rưỡi ạ. Xâm trí để nén nỗi phiền não và lo lắng, đi đến bên cạnh thùng rác, nhìn vào chai rượu bên trong, lại hỏi, con nôn không? Có nôn ạ. Đưa thuốc giải rượu cho cậu ấy chưa? Xước riệng gật đầu lên hồi. Uống rồi ạ." Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh vừa rồi, Sơn Giác uống say, rất dễ chăm sóc, không nói tiếng nào, chỉ một mình cúi đầu ngồi đó, ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu. Những lúc như thế, Dị đại Minh Tinh này trái lại giống như chàng trai ngoan hiền bình thường khác. Thậm chí yên tâm phần nào, đi thẳng về phía phòng ngủ chính ở tầng 2, khẽ đẩy cửa ra đầu giường bật ngọn đèn nhỏ xiêu xiêu, căn phòng im ắng. Anh ấy ngồi xuống bên giường, đứa em trai cao lớn đang nằm đây, tóc tai lộn xộn, mặt tái nhợt do say rượu, đã sớm bất tỉnh nhân sự, thậm chí có chút phiền muộn và bất lực. Mọi mặt tiểu giã đều tốt, chăm chỉ, chuyên nghiệp, thông minh, cũng biết trường mực. Bây giờ gần như là hình mẫu minh tinh trong giới, ai nấy đều khen ngợi. Chỉ ngoại trừ một việc mà một số người thân cận nhất bên anh mới biết. Đó là tật nghiện rượu Buổi tối chỉ cần rảnh rỗi Hôm sau không có việc làm Sầm dã sẽ uống rượu Hơn nữa còn uống rất nhiều Tối qua vừa tổ chức con suất xong Đã uống say mềm Hôm nay lại uống tiếp Cứ tiếp tục như thế Sức khỏe làm sao mà chịu nổi Cũng do sầm dã ỉ mình trẻ tuổi nên buông thả Nhóm sầm trí muốn ngăn cản Nhưng không thể lần nào cũng ngăn được hết Một khi đã ngăn ngược Điều ta sẽ không màng bất chấp thứ gì họ chỉ có thể cố hết sức trông chừng, nhắc nhở, quản thúc, tránh tình huống tệ hại đến mức mất kiểm soát mà thôi. may mà sầm dã luôn đặt công việc lên hàng đầu, chưa bao giờ để rượu làm ảnh hưởng đến công việc chính. Sầm chí chăm chú nhìn em mình chốc lát, em ấy vẫn không hiểu tại sao sầm dã lại trở nên như vậy. nếu nói anh gặp áp lực lớn, có tâm sự cần mượn rượu giải sầu, thì đáng lẽ chỉ rơi vào khoảng thời gian. Bàn nhạc chiều mụn với giả tán, cô gái kia vừa bỏ đi, khi ấy, quả thật danh trạng của sầm Giả rất tệ, bán mạng làm việc, không hề cười suốt một thời gian dài, nhưng đâu đến mức niệm diệu mà sự việc đó cũng dần trôi qua. Theo khoản thu nhập ngày càng nhiều, địa vị ngày càng cao, sầm Giả bắt đầu qua lại với những người bạn trong giới, sầm Chí nhìn thấy được em trai đang tận hưởng cảm giác thành tiệu và vui sướng do tiền tài và địa vị mang đến. Thế là xâm trí cho rằng em trai đã quên được chuyện trước kia Cộng thêm sầm dã chưa là nào nhắc đến hứa tầm xanh Giống như trong đời anh chưa từng có sự xuất hiện của cô gái này Con người mà nên hướng đến tương lai Hơn nữa xâm trí tin tưởng mọi thứ đã được hôm nay Tuyệt đối không khiến em trai hối hận Nhưng mấy tháng gần đây sâm dã bắt đầu uống rượu Ban đầu là một ly, hai ly, rồi đến nửa chai, một chai thậm chí từng gặp những người thích uống rượu, suy cho cùng đều là vì áp lực tâm lý quá lớn nên mới lệ thuộc vào rượu bia. Anh ấy đoán nhất định là vì nửa năm qua, công việc quá mệt mỏi, độ nổi tiếng còn cao hơn năm ngoái, tiểu giã đứng ở vị trí được cả giới giải trí chú ý nên mới không có cách nào giải quyết được áp lực tâm lý. Điều này cũng không phải vấn đề gì nan giải. Sầm trí định đợi tổ chức xong tour lưu diễn đợt này sẽ để sầm giã nghỉ ngơi thư giãn, chăm sóc sức khỏe. Nhưng trước mắt, còn mấy thành phố phải đến, không thể nhưng chóng, oh, sắp xếp cho tiểu giãn nghỉ ngơi. Sầm trí có chút ái náy và sắp xa bên đưa tay, phến góc chân cho em trai. Điện thoại sầm giãn đến bên gối, sầm trí vừa định cất để không làm phiền đến em trai, thì màn hình bỗng sáng lên, hiện ra một thông báo đề cử. Là tiêu đề của một trang web video khá nổi, bình thường xâm dã hay web và hay lướt trang này. Trong lúc vô tình, lướt xem bức ảnh nho nhỏ ở tiêu đề, thậm trí vừa đánh tắt điện thoại, liền khựng lại, nhìn sang xâm dã đang ngủ say, rồi đi qua một bên, chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất. Đoạn video không dài, chỉ 2-3 phút, xâm trí đứng xử sở chốc lát. Không ngờ đời này, mình sẽ có cơ hội thấy được tin tức của cô gái kia. Hơn nữa, con khéo hiện lên trong điện thoại sầm giã. Trong đầu sầm trí hiện lên dáng vẻ thanh tú xinh đẹp hôm bỏ đi của cô gái ấy, chỉ đứng yên nơi đó đã giống như một nhánh lan kỳ bí nơi vực sâu. Mắt hứa tầm xanh đỏ hoe, giọng nói từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Dù sầm trí không thích cô lắm, cũng không tài nào phớt lờ ánh mắt bi thương tan nát cõi lòng kia được. Có điều, hôm ấy sầm giã không về kịp để thấy được dáng vẻ đó. Sẵn chỉ nghĩ nợ chốc lát rồi xóa lịch sự thì cử này Tắt áp chạy ngầm, tắt luôn cả điện thoại Ngày mai sẽ có vô số tin tức được thể xuất Tin cũ sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm Sầm xã và cô gái kia đã là người của hai thế giới Họ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa Phố vừa lên đèn, ban đêm ở thành phố Tương luôn náo nhiệt Dù đã cuối thu, thời tiết xe lạnh Xe đỗ đầy hai bên đường, người ngồi kín các quán ăn Trước cửa quán rượu có mấy nhân viên chào mời khách Hứa tầm xanh đeo đoàn kỳ ta Mặc áo len và pháy giày Sướng xe buýt Từ từ đi men theo con phố Cách ăn mặc của cô không hiếm gặp trên con phố này Mười mấy nghệ sĩ quán bar Đều ăn mặc như thế Có điều khi cô đi ngang qua mấy quán bar Vẫn có mấy gã nạc ông huyết xào vang rồi Hoặc hẳn khẽ gọi cực nhả Này người đẹp Đi đâu thế Cô em hát ở quán nào vậy Hứa tầm xanh chẳng mảy may nào đúng, mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước. Lifehouse Ghost và Tia Sáng nằm ở tầng hầm của một tòa nhà văn phòng cũ, vừa là quán bar, vừa là nơi biểu diễn âm nhạc. Khai trương một năm rưỡi trước, hiện giờ đã thành nơi tụ họp cho giới âm nhạc nổi tiếng, ngang ngửa với cà phê đen. Vì thế khi đi xuống cầu thang, hứa tầm xanh nhìn thấy không ít người tụ tập ở ngoài lối đi. Bên cạnh có cửa sổ chén xong sát cô nàng bán vé thấy cô liền cười tươi nói chị đến rồi hả hứa tầm xanh gật đầu không biết có phải do ảo giác của cô hay không hôm nay ánh mắt cô nàng bán vé nhìn cô sáng rực đến lạ hơn nữa trong nhóm fan yêu nhạc đang đứng chờ cũng có vài người nhìn cô rồi thì thầm tào nhỏ hứa tầm xanh nghĩ có thể họ tò mò với ca sĩ nên không quan tâm cô phến rèm đi vào Life House này khác hẳn với những nơi khác, tuy chỉ là tầng hầm cũ kỹ được sửa sang lại, vẫn còn rất nhiều đường ống, tường thì thô đậm chất heavy metal, nhưng không gian đường chủ bài trí gọn gàng thông thoáng, có vô số quả thông gió. Trên sofa đặt gối ôm, còn thảm mấy chậu cây cảnh nhỏ lên nửa mặt tường. Trên cao treo mấy bức tranh trừu tượng đều đậm chất nghệ thuật. Vì vậy, hứa tập sinh mới đồng ý biểu diễn ở đây. Cô đi thẳng đến hậu trường, mấy ca sĩ khác còn chưa đến. Ông chủ đại hùng ngồi dậy kia ta, cậu em trai đứng đằng sau. Thấy hứa tầm sinh đi đến, đặt cây đàn đang đeo xuống, hai người kia thoáng nhìn nhau. dáng về cô vẫn thong rong như thường ngày, lấy bình giữ nhiệt từ túi, nhấm nháp trà xinh dưỡng tự pha, hiển nhiên không hề biết gì về sự việc kia. Đại hùng vỗ vai cậu em, ý bảo cậu ta đi trước. Hậu trường chỉ còn lại mỗi anh ta và hứa tẩm xanh, đại hùng đặt vi ta sang bên cạnh hỏi thăm, hai ngày nay không lên mạng à? Hứa tầm xanh rất hiếm khi nói lời vô ích, chỉ lít nhìn anh ta, xem như ngầm thừa nhận. Đại hùng nở nụ cười, a xanh, hai ngày trước có khách đến quán ba quay video em đàn hát đăng lên mạng. Thấy cô vẫn bình thản không buồn để ý, đại hùng nói tiếp. Kết quả em biết đó, người đè hát hay được đưa lên trang đầu của web, nghe nói bây giờ video đó rất hot, lát nữa nếu thấy có nhiều người xem thì đừng giận, cứ xem họ như không tồn tại là được. Lúc này tay cầm bình nước của hứa tầm xanh khự lại, cô nhìn đại hùng, nhiều lắm sao? Bình thường về vào cửa chỉ bán được một hai trăm tấm, tối nay đã bán bốn trăm tấm, anh cho dừng rồi, nếu không sẽ còn bán được nhiều hơn nữa tâm trạng hứa tâm sinh không mấy dao động cô lắc lư chiếc cốc trong tay giọng nói vẫn thản nhiên bốn trăm cũng nhiều lắm rồi không có chỗ đứng anh không sợ trong quán hỗn loạn sao đại hùng cười nhạt địa bàn của anh anh còn không làm chủ được à hứa tâm sinh mỉm cười không hỏi nữa đèn hậu trường mờ mờ cô đứng bên tường càng toát lên vẻ mảnh mai yên tĩnh mái tóc đen nhánh buông xõa nơi bờ vai cầm cổ, lộ ra ngoài áo len và mười ngón tay đều trắng ngần như ngọc. Đại Hùng lặng lặng ngắm nhìn giấy lát. Nếu em ghét có quá nhiều người xem, có muốn đội, ngũ, đội mũ lên sân khấu không? Anh ta lấy mũ lưỡi chai trong ngăn tủ ra, đưa cho cô. Hứa tầm xanh không quay đầu lại. Không cần. Đại Hùng giật mình, bất trượt như đến cuộc thi năm đó, hứa tầm xanh luôn đội mũ lưỡi chai cũ của con trai, tóc dài để xóa xinh đẹp. Sau này gặp lại, quả thật không còn thấy cô đội mũ lưỡi chai lần nào nữa. Mấy tháng sau khi hát cách địch biệt bị lại khỏi vòng chung kết toàn quốc năm xưa, ban nhạc gian khổ phấn đấu 10 năm của họ tan rã. Đại Hùng lấy tiền tích cóc trong nhiều năm, mở Life house này. Anh ta giao thiệp rộng rãi ở thành phố Tương, lại là giọng hắt chính hàng đầu, nên mời được rất nhiều bạn bè đến biểu diễn ủng hộ, quán bar nhanh chóng nổi tiếng. Anh ta cũng liên lạc với hứa tầm xanh, vốn chỉ định mời thử. Không ôm hy vọng gì, nào ngờ gỡ tầm sinh lại đến, còn hát đến tận bây giờ, trở thành ca sĩ thường trực của quán. Cô gái thanh tú trang nhã này đã tích lũy được Kha Khá San và được giới chuyên nhạc nghiệp dư ở thành phố Tương biết đến. Có điều, vì năm đó tham dự phòng thi toàn quốc, cô luôn không lộ mặt, hiện tại cũng không dùng nghệ danh tiểu sinh mà dùng tên khác. Dưới chuyên nghiệp và nghiệp sư vốn cách biệt, thời gian trôi qua lâu nên chẳng mấy người biết cô là tay keyboard của ban nhạc triều mộ nổi tiếng một thời. Giờ mở màn đã đến, một ban nhạc mới lên sân khấu biểu diễn, hứa tầm sinh ngồi ở hội trường, nghe được tiếng vỗ thanh nhiệt liệt cũng khá ngạc nhiên. Xem ra khách hôm nay đông thật. Không lâu sau đến lượt cô lên sân khấu, cô ôm đàn guitar. Lại Hùng đánh keyboard, còn có một tay trống hỗ trợ điện nhạc cho cô, đơn giản nhưng đầy đủ. Lại Hùng vén rèm cho hứa tầm xanh, lúc đi ra ngoài thấy bên dưới đông địt cô vẫn thoáng ngỡ ngàng. Thấy cô lên sân khấu, đám đông rõ ràng kích động, nhiều người cây tai bàn tán. Không thấy rõ vẻ mặt họ trong ánh sáng mờ tối, nhưng cũng có khá khá người gọn điện danh cô. Kim Ngư, Kim Ngư, nhất là nhóm fan trung thành ngồi hàng đầu hứa tần xanh không bảo vệ gì chỉ cười nhàn nhạt ngồi xuống trước micro khẽ nói cảm ơn mọi người giọng cô trời sinh dịu dàng trong trẻo như có ma lực khiến mọi người yên lặng cô gảy nhẹ dây đàn đầu tiên xin dành tặng các bạn ca khúc cá không vậy anh nói mình là chú cá trốn đảo hoang biệt lập đã chút bỏ lớp vảy quanh người anh nói muốn bơi đến hòn đảo khác để ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp phải chăng ánh dương nơi đó khác lạ, phải chăng nơi đó cũng có chú cá không vậy? sóng cả nhấp nhô mà tiên liệu bao nhiêu sóng ngầm cuốn lấy thân anh. cuối cùng anh đã đến được hòn đảo ấy, song nào có chú cá không vậy? em muốn nói với anh, hòn đảo bên kia cô đơn bất tận. em cũng nguyện vì anh chút bỏ lớp vậy này. anh đi đi, cứ đi đi. Dù cho đại dương còn lắm gian chân, vẫn tiếp sức cho anh theo đuổi mộng ước. Đưa đường dẫn lối cho anh đến thế giới mới lạ, hãy dừng chân nhìn lại chặng đường khúc khỉu đã bơi qua, nhìn về hòn đảo cô đơn năm nào. Dưới sân khấu, vốn chỉ có gần một nửa khách là người yêu thích cô, đa số đều đến xem cho biết. Nhưng bài hát đầu tiên vừa kết thúc, sau giây phút yên lặng, tiếng vỗ tay rầm rộ bỗng vang lên khắp quán. Diễn nhân cũng có rất nhiều người sơ điện thoại lên quay chụp, đèn flash không ngừng lấy sáng, xong người trên sân khấu chẳng buồn bái hoài. Hát xong cô cười nhẹ, vén tóc ra sau tay, cất giọng ôn hòa. Cảm ơn mọi người. Bài thứ hai là... Đêm đó cô biểu diễn hết ba bài, bước xuống sân khấu, trong tiếng gọi Kim Ngư, Kim Ngư của mọi người. Trước về mặt tươi cười ân cần của nhóm Đại Hùng, cô chỉ bất đắc sĩ cười đáp lại, mặt ửng hồng, đeo đàn kia ta tạm biệt họ, lặng lẽ ra về từ cửa sau. Thật ra mấy ca sĩ khác cũng cắt mắc tại sao cô lại lấy nghệ danh là Kim Ngư. Hứa thần sân nhớ đến, lần đầu bước lên xuân khấu ở đây, Đại Hùng hỏi cô muốn để tên gì trên bảng thông báo. Vẫn lấy tên là Tiểu Sinh hả? hay là tên khác? Đại Hùng trần trừ. Khi ấy cô im lặng trước lát, ngẩng đầu nhìn thấy, sau khung sắt của bán ghế đặt một hồ cá nhỏ, bên trong có chú cá vàng tung tăng bơi lội. Ánh mắt soi vào sóng nước long lanh, chú cá ấy như bơi trong ánh sáng. Kim Ngư, gọi là Kim Ngư đi, cô quyết định chọn cái tên đó. Đêm khuya xe lạnh, hứa tâm sinh ngồi chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, trong khoảng sân nhỏ đã đậm đà ý thu. Cây kết quả xun xe, rau trên đất cũng mọc xanh ôm, căn nhà sơn hai màu xanh lam và trắng, vẫn như xưa, chẳng qua có vẻ cũ hơn một chút. khác biệt duy nhất là tấm biển studio có chữ xanh đã biến mất. Hứa tầm xanh băng qua sân nhà, mở cửa đi vào, bật đèn lên. Trong nhà khá rộng nhưng không hề trống trải, chỉ có hai cây đàn tranh đặt nơi góc phòng, những cây đàn khác cũng đã bán hết rồi. Phòng khách có thêm bộ sofa bằng vải bố khá to, còn có bàn làm việc gần như chiếm cả nửa phòng khách, đầy đầy các loại đồ thủ công. Bên cạnh là tủ sách đầy kín. Hứa Tần Sinh bảo Kì Ta xuống, đặt ở góc tường, rửa mặt, rửa tay, thay áo, rồi đi xuống hầm. Cô cũng sửa sang lại cầu thang xuống tầng hầm. Bậc thang bằng xi măng trước kia, giờ đổi thành gỗ, cả sàn nhà cũng lát ván. Tường sơn thành màu vàng sữa, trên trần treo dây đèn trang trí tất cả nhà cụ đều không còn chính giữa là chiếc bàn gỗ cô dùng để vẽ tranh xung quanh treo đầy tranh vẽ cảnh sát thành phố tương và nam đô nhưng mặt trời vẽ mây núi nhạt lọc nước nhỏ xuống từ mái hiên trong con ngõ nhỏ phần lớn các bức tranh đều được vẽ bằng một bột màu cũng có bức tranh vẽ bằng chỉ đen trắng tranh vẽ nhân vật không nhiều có chăng là một bàn tay một bóng lưng một góc mặt khá đơn giản Bức tranh màu sắc tươi sáng gần bàn gỗ nhất là bức hứa tầm xanh vừa vẽ hôm nay. Đứng ngắm chốc lát, cô mới tắt đèn đi lên tầng. Kể từ lúc dẹp bỏ studio dạy đàn tranh, mỗi tuần cô chỉ đi hát vào thứ tư, rảnh rỗi hơn rất nhiều. Thế là cô có thể dành nhiều thời gian cho các sở thích của mình, ví dụ như làm sổ tay, bưu tiếp, bút lông, con dấu. Nếu bản thân dùng không hết thì đăng lên mạng bán Đại Hùng còn giúp đỡ đăng tin bán đồ handmade của cô trên trang mạng xã hội Lifehouse. Có lẽ Kim Ngư dần có chút tiếng tâm, mấy món đồ cô làm ra đều bán hết sạch Cho nên hiện tại đối với cô, việc duy trì cái sinh nhai hoàn toàn không phải vấn đề Lúc này cô vẫn chưa thấy buồn ngủ Nên cầm quyền sổ ghi lại mỗi đơn đặt hàng, chuẩn bị để ngày mai gửi đi vừa mới đặt bút thì Nguyễn Tiểu Mộng gọi đến kể từ hồi cuộc thi kết thúc hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau sau đó ban nhà của Nguyễn Tiểu Mộng giải tán cô nàng chạy đến thành phố tương tìm Hứa Tầm Xanh và ở lại chơi một thời gian đương nhiên Hứa Tầm Xanh tiếp đón hết sức chu đáo khiến cô ấy vô cùng cảm động cộng thêm live house của Đại Hồng mới mở đang lúc cần người Nguyễn Tiểu Mộng dứt khoát ở lại vừa làm việc khác vừa làm ca sĩ ở quán bar. Có điều trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tiểu Mộng, Đại Hùng và Hứa Tầm Xanh còn cùng nhau làm một chuyện khác nữa. Hứa Tầm Xanh vừa bắt máy, giọng hớn hở của Nguyễn Tiểu Mộng cất lên. Xanh xanh à, mau khen em đi. Vì sao? Nguyễn Tiểu Mộng đắc ý. Nhờ sự kiên trì không ngừng cố gắng đeo bám làm phiền của em với nhóm công nhân kia, cuối cùng studio của chúng ta cũng hoàn thành rồi. Tất nhiên điều này cũng phải nhờ công lãnh đạo anh Minh của Đại Hùng và thiết kế sáng tạo của chị. Ngày mai hai người đến xem đi, mấy ngày nữa là có thể thu âm rồi. Hứa tầm sân cũng rất kinh ngạc. Hoàn thành nhân thật, tốt quá, vậy mai chị hẹn Đại Hùng cùng đi. ở hứa, chờ hai người đấy, em có phát hiện ra một quán lẩu cay rất ngon ở gần studio, mai sẽ dẫn hai người đi ăn thử. Cô nàng liếm thoáng nói, hứa tầm xanh ngay đến nóng cả lỗ tai, khuấy môi cong cong, cho đến khi Nguyễn Tiểu Mộng cúp máy. Ý tưởng mở studio là do Đại Hùng đề nghị, hiện tại ba người đều thành thơi, cũng không có ý chí tiến thủ gì trong sự nghiệp, nhưng đều dành tình yêu nồng nhiệt cho âm nhạc. Nếu không, Đại Hùng sẽ không mở live house, tạo cơ hội kiếm miếng cơm cho mấy tay chơi nhạc cả cũ lẫn mới. Hứa tầm xanh thì sẽ không đi hát, Nguyễn Tiểu Mộng cũng sẽ không đến nương nhờ. Về sau, ba người bạn bạc quyết định làm studio riêng, dù đơn sơ cũng không sao, cứ từ từ thông thả, chẳng vội kiếm tiền. Chỉ cần có thiết bị cơ bản có thể thu âm, chia sẻ với một nhóm người yêu thích âm nhạc là đủ rồi. Chuẩn bị hơn nửa năm, cuối cùng studio đã bước vào giai đoạn hoàn thành. Hứa tầm xuyên vui sướng, tiếp tục kiểm tra đơn đặt hàng trên web. Phát hiện ra, có một tài khoản lạ, mua rất nhiều thứ. Tên tài khoản là... Có cơn gió nào thổi qua vùng hoang dã? Để chỉ nhận hàng là Bắc Kinh, ảnh đại diện là cảnh non xanh nước biếc hết sức bình thường, nhưng cấp bậc mua hàng trên mạng là rất cao. Người này đặt 3 quyển sổ, 5 tấm biểu thiết, ba cây bút và hai con dấu. Hàng thủ công của hứa tầm sinh vô cùng tinh xảo, giá tiền khá đắt. Đơn hàng này có giá gần 2.000. Hứa tầm sinh nghĩ ngợi rồi nhắn tin cho đối phương. Xin chào người kia đang online, chốc lát sau nhắn lại, xin chào, tôi là chủ cửa hàng hennet ngộ xanh, thấy anh mua rất nhiều thứ ở cửa hàng tôi, cảm ơn anh, đừng khách sáo, hứa tầm xanh còn chưa gõ chữ xong, thì đối phương lại nhắn, tôi có xem giới thiệu, tất cả thứ này đều tự tay do cô làm à, hứa tần xanh xóa đi dòng chữ vốn đã có, ở cô đáp. Phải, đều do chính ta tôi làm, khi nhận hàng anh có thể xem kỹ, nếu không hài lòng, chỉ cần chưa sử dụng, đều có thể trả hàng vô điều kiện. Được, tôi không trả hàng đâu. Cô thấy người này hơi thú vị, mỉm cười gõ tiếp. Tôi thấy anh mua ba cây bút, bút lông mới trước khi dùng, cần vuốt nhẹ lông bút cho tôi, rồi thấm nước, vắt sạch. Cô đang định gõ tiếp hướng dẫn sử dụng, thì đối phương đã nhắn. Công việc của tôi bận lắm, mấy việc cô nói tôi không nhớ được đâu. Hứa tầm sinh khựng lại, đối phương nhắn tiếp. Cô có thể viết ra giấy, gửi kèm theo hàng, như vậy tôi có thể từ từ xem sau khi nhận hàng. Được. Người kia im lặng một lát, hứa tầm sinh vừa định gửi nhãn dán tạm biệt, thì đối phương lại nhắn. Cảm ơn, nếu dùng tốt, lần sau tôi sẽ đạt số lượng mỗi túi nhiều hơn để tặng cho bạn bè. Thế nhưng hứa tầm sinh từ chối. Mỗi tháng tôi không làm nhiều Số lượng mỗi loại cũng không xác định Cho nên không nhận đơn hàng số lượng lớn Xin lỗi Vậy tôi muốn mua nhiều hơn thì phải làm sao Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời Nếu rảnh tôi sẽ cố gắng làm cho anh Đối phương hỏi ngay Cô bạn là à Bận việc gì Hứa tần xanh ngỡ ngàng Có lẽ đối phương cũng tự nhận thấy Mình hỏi một lời lạ như vậy quá kỳ cục Nhanh chóng thu hồi tin nhắn Hồi lâu sau, thấy người kia không nói gì, cô mới nhắn, tạm biệt, rồi không quan tâm nữa. Trong một thành phố, luôn luôn có nơi yên tĩnh giữa phố thị ồn ào, giống như chỗ lánh đời dành cho những người muốn theo đuổi giấc mơ xa tầm với. Gần khu Đại học Hà Tây trên phố Thiên Vân, năm xưa là khu công xưởng và kho hàng, sau này đa số kho hàng đều bỏ hoang, chuyển thành các studio nghệ thuật, trái lại mang một màu sắc mới. Studio gấu và tia sáng nằm ở một vị trí hảo lánh ở cuối phố, giá thuê rẻ, khai trương trong thầm lặng. Hôm ấy trời mưa lâm dâm, con đường lát đá ốn lợn gập gánh ướt đẫm, hai bên rách tường cũ kỹ mang đến cảm giác mơ hồ. Hứa tầm xanh rất thích con phố này, dù những hình ảnh uh, graffiti phong cách heavy metal, mặc dù hình thù quái lạ chưa bao giờ được liệt vào từ điện yêu thích của cô, nhưng không hiểu sao khi yên lặng đứng đây cô lại cảm thấy an tâm và thích thú. đi đến trước cửa studio, qua vách kính kéo dài sát đất, cô thấy Đại Hùng và Nguyễn Tiểu mộc đã có mặt. Thấy cô, họ đều nở nụ cười. Xanh xanh, mau nhìn xem. Nguyễn Tiểu Mộng vội vàng khoe công, kéo cô đi một vòng. Đại Hùng chỉ ngồi bên góc từ từ hút thuốc, cười hiền hòa nhìn hai cô nàng. Dù trang trí đơn giản nhưng vẫn là nổi bật đơn vẻ thao nhã phóng khoáng, hứa tầm xinh khen. Đẹp lắm, Tiểu Mộng lập công rồi. Nguyễn Tiểu Mộng hết sức đắc ý. Đại Hùng trêu chọc. A xinh, giờ không làm cô giáo nữa, sao em lại như trẻ con, trông mong được khen ngợi thế? Cô giáo hứa, em nói có đúng không? Nguyễn Tiểu Mộng là mặt quỷ với Đại Hùng, hứa tầm xanh nhìn đi nơi khác, không đáp lời như mọi khi. Bây giờ studio đã có thể sử dụng, nhưng ba người vẫn bàn bạc để điều chỉnh và sửa sang lại vài chỗ. Em nôn nóng muốn chết, nhưng thủ phòng thu âm đi. Nguyễn Tiểu Mộng rối dít. Trước kia Nguyễn Đường Mộng chơi bát, còn Đại Hùng và hứa tầm xanh hầu như biết chơi tất cả nhạc cụ. Ba người chơi từ chốc lát, thu vài bản đề mô. Tuy chưa hoàn mỹ, vẫn còn lẫn chút tạp âm và vài chỗ không rõ, song họ chỉ làm vì sở thích nên không hề cảm thấy tiếc nuối. Trái lại, thấy vậy càng hay, dứt khoát không điều chỉnh, cũng không thu lại. Hứa tầm xanh hát, hai người kia đẹp nhạt. Dưới chiều mưa to, rào rạt rơi xuống mái che, nhưng cả ba đều không quan tâm, xem như thiên nhiên cũng hòa âm. Cô nhẹ nhàng về đàn guitar, hát bài hát mình sáng tác. Giọng cô khẽ khàng như kể lại cuộc sống mỗi ngày, mỗi ước mơ, mỗi tâm sự, mỗi mong đợi của bản thân. Ánh đèn nhặt soi xuống ngón tay cô và màn mưa sau lưng. Ánh mắt cô trướng rỗng và buồn thương. Những tâm sự ẩn giấu đã lâu, thoáng vụt qua đáy mắt. Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, đôi mắt cô trong sáng trở lại. Cô ngừng đầu nhìn họ cười, hai người còn lại im lặng chốc lát, sau đó cười vỗ tay. Cả bà, bà cùng nhau lắng nghe bản đề mô của hứa tầm xanh, đại hùng vui nở gương mặt và cánh tay, chú tâm nghe, thi thoảng ngẩng đầu nhìn cô, xong lại nhanh chóng kín đáo rời mắt đi. Nguyễn Tiểu Mộng tay trống cầm, trong lúc lơ đáng nhìn quanh, lại phát giác hứa tầm xanh có chút thất thần, không biết hồn lạc tận đâu. Nguyễn Tiểu Mọng bỗng nhớ đến một chuyện cách đây rất lâu, khoảng chừng một năm trước, khi cô ấy đến thành phố Tương, nương nhờ hứa tầm xanh, trung hôm biết được. Hứa tầm Sinh muốn tắm cửa studio. Lúc đó Nguyễn Tưởng Mộng lấy làm lạ. Vậy nhặt cho bọn trẻ vừa nhắn nhã, vừa được đãi ngộ tốt, hơn nữa tính trị dịu dàng, kích trẻ con, sao không làm tiếp. Làm ca sĩ ở quán bar của Đại Hùng, có kiếm được bao nhiêu tiền đâu, như vậy rất vất vả, sao thoải mái như hiện tại được. Hứa tầm Sinh không mẻ may dao động, tiếp tục làm việc, một lúc lâu sau lầm bẩm, Chẳng qua tôi cảm thấy, tiếp tục sống như vậy sẽ rất hiu quạnh. Không hiểu sao nghe lời câu này lòng Nguyễn Tiểu Mộng hết sức khó chịu Có một số việc không phải người trong cuộc thì không thể nào đồng cảm sâu sắc Nhưng Nguyễn Tiểu Mộng nhìn hứa tầm xanh vẫn trải qua từng ngày trong trầm lặng tốt đẹp và thật trọng lại thấy khó chịu thay cô Rồi nay hứa tầm xanh không nhắc đến chuyện quá khứ không hề nhắc đến tên người kia lần nào giống như chưa hề xảy ra việc gì Nhưng tình yêu anh liệt từ thành phố Tương đến Bắc Kinh từ vòng loại đến chung kết toàn quốc của họ dù lần về đứng ngoài nhưng nguyễn tiểu mộng cũng cảm thấy rung động hiện giờ người kia đã đứng trên đỉnh cao trong làng nhạc là nhân vật họ cả đời cũng không thể với tới nhưng đôi khi nguyễn tiểu mộng lại nghĩ phi thiên vương mới kia có biết được cô gái năm đó bỏ bạn bên anh suốt chặng đường đã từng đỏ mặt tỏ thái độ cứng rắn không ai được theo đuổi anh ấy hết như vậy tôi sẽ giận hay không còn hiện tại thì sao Nguyễn Tiểu Mộng nhìn hứa tầm xanh, nhận thấy được ánh mắt cô. Hứa tầm xanh ngước mắt, nở nụ cười dịu dàng. Nguyễn Tưởng Mộng nghĩ, hiện tại có những người bạn như họ ở bên, có cuộc sống hoàn toàn khác với trước kia, liệu cô có còn thấy quạnh yêu không? Chắc là không đâu. Hứa tầm xanh và hai người họ ăn tối xong mới về nhà, trời đã sầm tối, lại là một đêm tĩnh lặng. Cô tắm rửa thay quần áo, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Thấy thời gian còn sớm, mỗi hơn 8 giờ, liền ngồi vào máy tính. Hàng hên mấy tháng này đã bán hết, cô định lên mạng thông báo, tránh có người không biết lại đặt mua. Xong vừa mở trang web ra, thì một quảng cáo điện thoại thình lình hiện lên. Hứa tầm xanh cự lại, rơi mất đi theo phản xạ. Không hề chú tâm xem dáng vẻ người trên quảng cáo. Anh mặc áo khoác đỏ, dù chỉ thoáng nhìn thấy, vẫn thấy được khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén. Những hình ảnh quảng cáo như thế này bây giờ nhan nhàn khắp phố. Nhiều lúc hứa tầm xanh đi ngang qua, còn nghe được mấy cô gái trẻ tuổi nhắc đến tên anh, giọng nói đầy tự hào. Như thế, cả thế giới này trong một đêm, đều biết đến anh, đều nghe anh hát. Hứa tầm xanh di chuyển chuột tắt quảng cáo đi, đã mấy ngày cô không lên mạng nên kinh ngạc khi thấy có hàng nghìn bình luận trên trang cá nhân của mình. Mở ra xe mới biết họ đều tìm đến do đoạn video hot khi trước. Hiện giờ cô dùng tài khoản đầu tiên của mình để bán hàng, thỉnh thoảng cũng đăng lên lời bài hát mình vừa viết hoặc chia sẻ thông báo của Lifehouse. Hơn một năm qua, dần dần có thêm người theo dõi, nhưng số lượng không nhiều, bình thường chỉ có hai ba trăm bình luận. Mỗi bình luận, cô đều chân thành trả lời, thậm chí cũng quen thuộc với mấy fan đã theo dõi cô hơn một năm qua. Cô rất thích cảm giác này. Ở trong thế giới nhỏ bé của mình, không bị quá nhiều người chú ý, chỉ trao đổi với người thật lòng thích nhạc và những món đồ handmade mà cô làm ra. Cô đã đổi tên tài khoản Weibo này thành cá không vậy. Cô lướt xem bình luận từ trên xuống dưới, có chút không vui, bởi vì tất cả đều là mấy cư dân mạng hóng hớt, những tài khoản thân quen tìm hồi lâu vẫn không thấy. Các nói chuyện của những người lạ này rất xáo rỗng, chẳng hạn như... Chị ơi em thích chị lắm, từ hôm nay sẽ trở thành fan của chị. Hoặc người đẹp, lần sau đến quán bar xem cô biểu diễn nhé. May mà hứa tầm xanh từng trải qua những ngày thế này trước đây, cuối cùng chỉ cười cho qua. Quyết định hôm nay không đăng Weibo, tránh bị chú ý. Tin trên mạng cũng không có gì để xem, cô vừa định tắt web thì lại thấy một tài khoản quen thuộc trong hộp thư. Có cơn gió nào thổi qua vùng hoang dại? Hứa Tẩm Sinh nghĩ lời như đến người khách lần trước mua đồ trong cửa hàng trên mạng của mình, còn trò chuyện đôi câu cũng có cái tên giống vậy. Cô bèn lấy điện thoại ra xem, khách trên app mua bán, đúng là người này. Cô bèn mở tin nhắn riêng của người này ra xem. Giao hàng chưa? Hứa Tẩm Sinh thoáng sửng sốt, thẩm nghĩ, người này đúng là lạ thật, sao không nhắn vào cửa hàng trên mạng mà lại chạy đến Weibo của cô? Đành nhắn lại. gửi rồi. Cô lại mở ảnh đại diện của người kia ra xem, vẫn là ảnh non xanh nước tiếc, nhưng trang cá nhân chống không, tài khoản được người này theo dõi có khoảng hai ba trăm. ẩm thực, âm nhạc, du lịch, còn có năm sáu người theo dõi, hoàn toàn là tài khoản trợ giúp của hệ thống. Cô chủ, sao cô lại đặt tên tài khoản là Cá Không Vậy? Đối phương lại nhắn đến, đây là tên một bài hát của tôi. Ồ, oh, mà hát đó tôi từng nghe trên mạng, lời nhạc rất khá, hát cũng hay. Có điều, nếu đoạn nhạc định trước đoạn tao trào cuối cùng được xử lý phong phú hơn một chút, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Hứa tầm xanh thẳng thốt, ngậm nghĩ chút lát mới trả lời. Thêm bass hay guitar? Bass tốt hơn. Sau đó trực tiếp cho hai dòng nhạc số. Hứa tầm xanh xem tin nhắn, nhắm mắt tưởng tượng một chút, thì thấy hiệu quả không tệ, bèn trả lời... Hình như cũng có lý. Đối phương gửi đến biểu tượng mặt cười. Đâu chỉ là có lý, tôi là dân trong nghề đấy. Ồ, anh cũng làm nhạc à? Tôi giỏi phần chế tác hậu kỳ hơn. Hứa tầm sinh, tìm ngay bảy tám phần. Lúc trước thấy địa chỉ của đối phương là biệt thự ở khu Bắc Kinh, lại mua mấy loại bút lông, giấy tuyên và cả con dấu, toàn mấy món mà thanh niên không thích. Hàng đại diện Weibo là tài khoản mua hàng đều không bắt mắt. Cô bán đây không phải là người thích phô trương, mà làm hậu kỳ lại mua biệt thự ở Bắc Kinh thì không hề đơn giản, nhất định có kinh nghiệm phong phú, khách hẳn tuổi tác không nhỏ. Hân hạnh được biết anh. Lúc nào mới ra bài hát mới? Hứa tầm sinh do sự chốc lát, tuy chỉ trò chuyện vài câu với người này, nhưng cô cảm giác được đối phương là người thẳng thắn, trực tiếp chỉ ra chỗ thiếu sót trong bản nhạc của cô bao gồm lần trước hỏi có phải mấy món đồ kia là tự tay cô làm không cô vừa nói xài thì anh ta lập tức bảo tôi sẽ không trả hàng người ta đã chân thành không công nệ tự nhiên cô cũng sẽ đối đãi trên tình dù tin làm người cũng không thẹn với lương tâm đây là nguyên tắc đối nhân xử thế nhất quán của hứa tầm xanh vì thế cô trả lời hôm nay mới thu bản đề mô anh có muốn nghe thử không người bên kia im lặng hồi lâu mới đáp tốt Hay là kết bạn WeChat đi, như vậy tiện hơn, số WeChat của tôi là... Tuy thấy khó tin, sao cô có thể nhanh chóng kết bạn WeChat với khách hàng trên mạng như vậy? Có điều, hứa tầm sinh không hề giao dự, nhanh chóng kết bạn với đối phương, anh ta lập tức chấp nhận, sau đó lại gửi mặt cười đến. Hứa tầm sinh cho rằng, mặc dù người này mỗi lần nói chuyện đều khiến người ta bỡ ngỡ, nhưng thật ra lại vô cùng thân thiện. Cô bèn gửi demo cho đối phương xem thủ. Quả đúng như lời anh ta nói, người này làm hậu kỳ bởi trong trang cá nhân đăng rất nhiều ảnh nhạc cụ, đĩa nhạc, dài dòng nhận xét của bản thân, dĩ nhiên cũng có vài ảnh phong cảnh nhưng không có ảnh cá nhân. Tuy nhiên hứa tầm sen cũng không quan tâm sáng về đối phương thế nào, xem chốc lát liền thoát ra. Bây giờ anh ta nhấn lại, hiện tại bên cạnh tôi đang có người khác, buổi tối yên tĩnh, tôi sẽ nghe kỹ hơn được không? Tuy chỉ là dòng chữ máy móc, nhưng ngỡ tẩm xanh vẫn cảm nhận được giọng điệu ôn hòa và kiên nhẫn của đối phương, tìm vô cớ lỡ nhịp. Được, tôi không vội đâu. Anh ta lại nhắn thêm, dù muộn cơ nào, tôi cũng sẽ nghe. Hứa tẩm xanh không nói lời nào, có lẽ người kia cũng đang bận nên không nói gì thêm. Đến khi cô định lên giường đi ngủ, điện thoại lại vang lên âm báo là anh ta gửi đến. Tôi nghe rồi. Xin lắng nghe chỉ giáo Dường như đối phương đang cân nhắc từ ngữ Vì cô thấy màn hình thông báo đối phương vẫn đang gõ chữ Cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi Tôi đã nghe 17-18 lần rồi Hứa Tần Sinh không kìm được cười khì, Dường như có thể tưởng tượng Bên kia chắc chắn cũng mỉm cười Cô nhắn lại Cảm ơn đã ủng hộ Anh ta lại hỏi Cô hát hay như vậy Lại thu âm bản đề mô Định gửi cho công ty đĩa nhà sao Không, tôi và mấy người bạn định mở studio, phát hành nhạc riêng của mình. Hồi lâu sau, người kia mới nói, Độc lập như vậy rất tốt. Hứa tầm sinh ngỡ ngợ phản ứng của đối phương có gì đó không đúng lắm, nhưng còn chưa kịp nhấn ngẫm, thì người này lại hỏi, Tình hình tài chính thế nào, nếu cần trong tay tôi có chút tiền để không, có thể đầu tư. Hứa tầm sinh sững sờ, Xem tin anh ta gửi đến Trước phát mắt bảo cô Người này nghiêm túc Thế là cô nghĩ ngợi rồi hỏi lại Anh có thể đầu tư bao nhiêu Đối phương đáp này Có thể đầu tư mấy triệu Hứa tầm xanh lấy làm kinh hãi Cô vốn không hề có ý định tìm người đầu tư Vì chỉ nổi hứng mở studio Có đầu tư sẽ có ràng buộc và áp lực Hơn nữa Cô cũng không chấp nhận một người lạ góp vốn Cho dù có thiếu tiền đi chăng nữa mà người này còn có vẻ không coi trọng tiền bạc. Vì thế cô từ chối khéo. Tôi đùa với anh thôi, chúng tôi không thiếu tiền, không cần đầu tư, nhưng mà chúng ta chỉ tán gẫu vài lần, anh dám tin tôi à?" Đối phương im lặng chốc lát rồi mới đáp. "Tôi cũng không biết tại sao, nói mấy câu với cô lại cảm giác giống như đã quen biết lâu lắm rồi." Chương 28: Lòng vương vấn nhau. Trước kia xẩm ra không biết, Bắc Kinh cuối thu thật sự xứng với bốn chữ, tiết thu trong lành. bầu trời xanh trong, giống như sương mù mờ mịt nửa năm qua, đều chỉ là ảo giáp. Gió thổi qua rừng núi ngoại thành, phi phu len lỏi qua từng tòa cao ốc, thổi bay hết thảy, lá rơi và sự ảm đạm, chỉ còn lại vòm không trong vắt và ánh nắng ấm áp. Tờ bàn giải trí tai dọn đến tòa nhà văn phòng mới, tạo lạc ở đường vành đai bốn phía đông nhưng chẳng may, may mất đi về xa hoa. lúc này sầm dã đang ngồi bên cạnh cửa sổ kính ở tầng cao nhất, tay chống cằm nhìn xa xa, khắp nơi đều là ánh mặt trời vàng óng. lý dược ngồi sau bàn tổng giám đốc đang nghe quản lý nghệ sĩ cấp cao báo cáo. sầm chí cũng có mặt, ngoài ra còn có hai phó tổng giám đốc. lý dược phát hiện ra hôm nay sầm dã không có hứng thú gì cả, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, giống như đống bê tông cốt thép kia có gì đó hấp dẫn anh vậy. Học xong mọi người giải tán, Lý Sự cố ý giữ sầm Dã lại. Trong phòng chỉ còn hai người, Lý Sự ngồi xuống sofa cạnh anh. Mệt hả? sầm Dã nhìn Lý Sự gật đầu. Từ mùng một, Tết năm nay đã đi suốt, gần đây mỗi tuần đều ghé ít nhất hai thành phố, cực kỳ thiếu ngủ. Anh nói vậy, Lý Sự liền hiểu, cười xòa đưa xì gà cho anh. sầm Dã xua tay, thứ này mùi quá gắt hơn nữa anh đã cai thuốc rồi thì quyết không đụng đến nữa đời này anh chưa bao giờ hối tiếc với bất cứ quyết định nào của mình lý dược rất tán thưởng nghị lực của sấm giả ai có thể ngờ tên nhóc liều lĩnh và tài hoa trên sân khấu lại có được tính bền bỉ và dứt khoát như thế khó trách hai năm qua lại nổi tiếng đến vậy nếu đổi lại là người khác dù có tài năng và ngoại hình như anh cũng chưa chắc làm được đến mức độ này Lý Dược không mời mọc nữa, anh tự mình rút một điếu ra châm, sầm dã cười nhắc. Anh Dược, anh ngồi xa một chút, đừng để em hút thuốc thụ động chứ. Lý Dược cười cười, đi chết đi. Hai người đã quá thân thiết. Lý Dược vừa ngậm xì gà, vừa chậm rãi rót trà cho cả hai. Anh ta phát hiện, tuy sầm dã lỗ mãng, nhưng lại rất thích uống trà. Mỗi lần anh ta pha trà ngon, sầm dã đều lặng lặng ở bên cạnh quan sát sau đó bưng tách trà nhâm nhi lần trước còn cưỡng bức cả lon trà thực phẩm của anh ta mà không nói tiếng nào nghĩ đến đây lý dược liền bật cười đưa tách trà đến trước mặt sầm dã sâm dã không người khách giáo. bây giờ anh đã biết từ từ nhấm nháp thưởng thức cảm nhận vị trà qua lưỡi dần thấm vào tùng mạch máu bất giác cảm thấy hài lòng lý dược cất lời Tôi biết hơi một năm qua cậu rất mệt, thật ra có rất nhiều người đạt đến mức độ nổi tiếng như cậu. Năm ngoái thì bây giờ đã không còn hoạt động nhiều nữa. Dù sao chịu được thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề, tiền cũng kiếm đủ rồi. Dầm dã không nói lời nào. Lý Dược lại đánh vào tâm lý. Nhưng cậu không giống với họ, tôi biết thứ cậu muốn không chỉ như bây giờ, mà cái tôi muốn cũng không dừng lại ở thời điểm này muốn nổi đến mức trước nay chưa từng có, chính thức bước lên điện thần, ngạo nghễ nhìn cả giới giải trí. mấy năm qua có mấy người làm được chứ? biết bao nghệ sĩ như che giả măng mọc, cứ hai ba năm là xuất hiện cả tốp, sau đó lại mai một rồi dụng đi bao nhiêu. Huống hồ cậu còn là ca sĩ, càng khó. lý tưởng vỗ nhẹ vai anh, kiên trì thêm hai ba năm nữa, có đôi khi để đến bao năm chỉ để chờ đến ngày huy hoàng nhất. Cậu sẽ thực sự đạt đến một đẳng cấp khác So với mấy ngôi sang thần tượng kia Không ai thay thế cậu được Khi ấy, cậu có thể thở phà một hơi Muốn hợp tác với ai thì hợp tác thích theo phong cách nào thì cứ tùy ý Số tiền cậu nhận được Sẽ ngày càng cao Cho nên chương trình thực tế mà biên tập đoàn đã chọn lựa Và đàm phán cho cậu Cậu nhất định phải đi Concert năm nay phải tổ chức 30 buổi Nếu đổi lại là người khác Làm vậy đã là tốt lắm rồi Nhưng cậu thì không Cho dù cậu chấp nhận những việc tôi sắp xếp, cậu vẫn phải viết ca khúc mới, ra album mới. Hơn nữa, phải là thứ sáng tạo mới mẻ. Phía bên tôi sẽ toàn lực phối hợp, ưu ái cho cậu điều kiện tốt nhất, nhà sản xuất giỏi nhất. Tên đại bắn không thể nào quay đầu. Tiểu xã, tôi xin nói một câu xến xẩm. Bây giờ cậu không phải đang thực hiện tước mơ của một mình cậu, mà là của tất cả chúng ta và những người hâm mộ cậu. Chúng ta phải cùng nhau tạo nên lịch sử Cho giới giải trí Lập ra một đỉnh cao mới Có thể trong mắt người ngoài Cậu chính là người vui vẻ vang nhất Nhưng tất cả chúng tôi đều biết Thật ra cậu là người cực khổ nhất Hãy kiên trì Hiện giờ cực khổ một chút Nhưng tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn chờ cậu Giảm dã giả cầm tách trà trong tay Không ngẩng mặt lên Yên lặng chốc lát rồi gật đầu Sau khi anh rời đi Lý Dược đứng Ở cửa sổ một lúc lâu Những lời nói với sầm giã Tuy ra phần là khích lệ thúc giục Nhưng cũng là lời tâm huyết của anh ta Tạo ra một siêu sao đẳng cấp Trước nay chưa từng có như sầm Dã, Chính là tham vọng của anh ta Cho nên anh ta không cho phép Bất cứ ai phá hoại Dù cho là bản thân sầm giã Lý Dược cũng sẽ nghĩ cách Khiến anh đi theo con đường đúng đắn Nếu lý dưỡng đã tạo rõ thái độ, đương nhiên tiếp theo đây, công việc của tập đoàn giải trí Tay và bên anh sẽ không nhẹ nhàng gì. Hôm ấy trở về biệt thự, dân trí ở phòng đọc sách xem hết email, lại cẩn thận đi vào sổ rồi đi tìm sầm giã. Sầm giã ở lì trong phòng, ôm điện thoại, ngồi tựa vào đầu giường, không biết đang xem gì, mặt thoáng nét cười. Dân Chí đứng ở cửa phòng ngơ ngóc nhìn. Dù thường xuyên thấy em trai cười, nhưng nụ cười có chút si mê thất thần như giờ phút này, thì lâu lắm rồi, anh chưa thấy. Sầm trí gõ nhịn cửa phòng, sầm rãn lửng đầu, buông điện thoại xuống. Anh, có việc gì, gì không? Sầm trí bước vào, sầm rãn lười đứng dậy, gối hai tay ra sau gáy mỉm cười. Nói đi, hôm nay sầm rãn không uống rượu, xem như là chuyện tốt. Sầm trí lấy sổ ra. Địa điểm mấy con xuất kế tiếp Căn bản đã xác định bàn bằng với em một chút Thành phố Hải Dương, Thâm Và cả thành phố Tương Sầm Dã nhìn anh ta Ánh mắt lãnh đạm không nói gì Thật ra hôm nay sầm Chí tìm đến sầm Dã Là muốn thăm dò Em trai có phản ứng gì Bên đi thẳng vào vấn đề Đài truyền hình thành phố Tương Đứng nhất gì cả nước Chuyện này em cũng biết đấy Viên công ty muốn em đi mà bên chỗ thành phố Tương cũng đưa ra điều kiện tốt nhất dù sao cũng là kinh đô giải trí mà nên tập đoàn giải trí tay muốn nhận nhưng vẫn phải xem ý em Sầm dã dây đầu lưỡi một vòng trong miệng mùi mất máy thốt ra hai chữ đi thôi Sầm chí im lặng chốc lát mới hạ giọng đã hai năm rồi em không trở lại thành phố Tương mấy lời mời trước kia em đều từ chối không sao nữa rồi Sầm trí gật củ Vậy thì quyết định như thế Sầm dã quay đầu nhìn ra cửa sổ Vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời Bắc Kinh Nơi này rất vắng lặng Xa xa là sông núi và đồng đội Tất cả đều vô cùng yên tĩnh Lát sau anh quay đầu lại Phát hiện anh trai cũng đang ngẩn ngơ Hai anh em thoáng nhìn nhau Suốt cuộc sầm trí lên tiếng Hôm trước anh làm đến khuya Đi ngang qua phòng em Thấy em còn chưa ngủ Đang xem video mà trước đó anh thấy trên mạng Sầm giã cười nhạt không nói gì, dù là anh ruột, nhất thời sầm trí cũng không hiểu được ý nghĩa của nụ cười này, nhưng sầm trí vẫn nhìn xoáy vào sầm giã, kiên định nói Tiểu giã, có những người đã rời xa thì cũng thuộc về quá khứ rồi, hai năm nay không phải vẫn tốt sao, từ nhất thời dao động, cô ấy vốn không hợp với em Sầm giã chẳng chút biểu cảm, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt thờ ơ Vậy anh cảm thấy Ai thích hợp với em Sậm chí đề nghị Hoặc tìm một ngôi sao nữ có địa vị Và danh tiếng ngang tầm với em Sẽ có ích cho tên tuổi của cả hai Hai bên đều không phải tính toán lẫn nhau fan cũng có thể miễn cương chấp nhận Tương lai theo hình mẫu vợ chồng Trong giới giải trí Kết hôn rồi vẫn có thể tiếp tục cùng nhau phát triển Hoặc tìm một cô gái xuất sắc Hiền lành, không hề xính sáng đến giới này Gặp được người thích hợp thì tìm hiểu làm quen trước. Còn muốn công khai, thì nhất định phải chờ sự nghiệp của em tiến thêm một bậc nữa, thậm chí là đến khi công thành danh toại, định rút khỏi giới. Đến lúc đó, tất cả đều đã đâu vào đấy, công khai tình yêu cũng trở thành giai đoạn trong lòng công chúng. Nhưng tuyệt đối, không thể là cô ấy. Trước kia là đồng đội của em, lúc ban nhạc giải đán, thì như bốc hôi khỏi thế gian, có thể xem như người trong giới, nhưng lại không có tiếng tâm gì. Bây giờ chỉ đi hát ở quán bar Những thứ này đều là điểm yếu Để đối thủ của chúng ta Kéo phăng em ra khỏi vị trí hiện tại Hơn nữa fan của em cũng tuyệt đối Không chấp nhận một cô gái có bối cảnh Quá phức tạp Em có tin sẽ có vô số fan Quay mặt chỉ trong một đêm không Trong việc này Em nhất định đừng đi sai Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của em Sầm giã im lặng hồi lâu mới đáp Anh Những điều anh nói Em đều hiểu. Anh đã nói vậy, xâm trí biết em trai thực sự lắng nghe lời mình nói, thấy an lòng hơn. Thấy vẻ mặt xâm giã lộ ra vài phần mệt mỏi, anh mới đứng dậy, dặn dò sầm giã, ngủ sớm, rồi rời đi. tít trời thành phố Tương đã bắt đầu lành lạnh, hứa tầm sinh không bật máy sưởi, mà chỉ lấy chân đắp lên đùi, ngồi trước máy tính, xem tình trạng đơn hàng đã gửi đi. Lúc đến đơn hàng của người khách hoang dã kia, Cô dừng lại, lẽ ra chỉ mất hai ngày là đến, sao tình trạng giao hàng hiện tại vẫn là đang ở kho Bắc Kinh vậy. Nghĩ ngợi cô lấy điện thoại ra, thấy ảnh đại diện của có cơn gió nào thổi qua vùng hoang dã, bật sáng, cô liền nhắn. Nhận được hàng chưa? Đối phương nhanh chóng trả lời. Nhận được rồi. Vậy thì tốt, tôi thấy tình trạng đơn hàng ghi là còn chưa giao được nên mới hỏi thăm. Vậy mà anh ta lại thành thật đáp. Giao đến sáng nay tôi không có ở nhà Giúp việc nhận thay Con tưởng rằng là đồ kỳ lạ Xuyên nữa vứt đi đấy Hứa tầm xanh cười trả lời Nhận được là tốt rồi Hoàng dã không nói gì Hứa tầm xanh cũng bỏ điện thoại sang một bên Lát sau điện thoại cô lại giao lên âm báo Anh ta gửi một tấm ảnh Với hai hàng chữ viết bằng bút máy Trên quyển sổ mua ở chỗ cô Thái sương lặn xuống Sau giác núi Hoàng hà quân cuộn xuôi biển khơi Câu sơ đơn giản bảo sinh tiểu học nào cũng biết, chữ viết cũng ra sáng lắm, mạnh mẽ, phóng khoáng. Tuy cô thấy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng xem như ưa nhìn. Đối phương hỏi, chữ tôi thế nào? Lúc này hứa tầm sinh lại mắc bệnh cô giáo, khảng thái xem không tệ. Lát sau anh ta mới nói, tôi luyện lâu lắm rồi. Không biết tại sao, câu nói này lại khiến hứa tầm xanh ngẩn ngơ, chỉ một câu nói hết sức bình thường, xong cô lại cảm nhận được sức cảm bé nhỏ khó nắm bắt nào đó, đang nảy sinh trong đêm. À, cô nhạt nhẽo đáp, anh ta lại gửi đến khuôn mặt cười, cho tôi xem thử trước của cô đi, chắc đẹp lắm nhỉ? Nếu đối phương không sợ, bêu xấu bản thân, hứa tầm xanh cũng chẳng nề hà, bên cạnh vừa hay có nghiên mực cô mài dây lát rồi nhấc bút lông viết lại hai câu thơ vừa nãy xem thử cũng khá hài lòng bên chụp ảnh gửi cho anh ta anh ta trầm mặc khoảng một phút mới nhắn cô còn biết viết bằng bút lông cơ à xong không đợi cô trả lời thì đã gửi thêm tin nữa cũng đúng ngay cả bút lông cô cũng biết làm sao có thể không biết viết chứ bây giờ tôi đã mất sạch sẽ thể diện rồi có thể xóa tấm ảnh kia nãy tôi gửi cho cô không Thứa tầm xanh bị chọc cười, con chuột và bàn phím đã sớm bị bỏ sang một bên, một tay cô bưng cốc trà ấm, một tay cầm điện thoại, chú tâm tán gỗ với anh ta. Anh viết chữ còn hơi vội, sau này có thể rèn viết bên trái cứng, bên phải nhẹ, trên chặt, dưới lỏng là được. Mấy chữ lặn, rằn, hoàng, biển viết rất khá. Trái lại, mấy chữ đơn giản thì không đẹp, luyện viết chữ mẫu nhiều một chút sẽ khá hơn. Cô kiên nhẫn chỉ ra từng thiếu sót của anh ta Mỗi câu cô gửi đi Đối phương đều trả lời một chữ được Suốt cuộc tả màn hình đều là cô nói liến thắng Còn anh ta thì được suốt Câu cuối cùng cô nói Hết rồi Vậy mà đối phương vẫn đáp Được Hứa tầng xây nhìn màn hình điện thoại bật cười Anh ta cũng không cười nữa Hai người im lặng trong ngắn ngủi Vẫn là đối phương mở lời trước Sau này bái cô làm thầy Theo cô học viết chữ Vừa tầm xanh bắt đầu trả lời, tôi nào có bản lĩnh làm thầy anh. Cô cảm thấy, người này nếu đã làm hậu kỳ nhiều năm, thành tựu âm nhạc chắc chắn rất phong phú. Hôm ấy chỉ nghe ra được thiếu sót trong bài nhạc của cô, cộng thêm các nói chuyện dí dỏm của người đàn ông trưởng thành, chắc chắn tuổi tác phải lớn hơn cô, mà còn lớn hơn không ít, không chừng, có thể xem như là tiền bối của cô nữa. Đối phương không tiếp tục đề tài bái sư, chuyển sang vấn đề khác. Sắp tới, có thể tôi sẽ đi công tác ở thành phố Tương Hứa tần sinh ngần người Đời này cô chưa hề quen người bạn nào qua mạng Hơn nữa, còn là khách quen của cửa hàng Nhưng bây giờ, người ta đã thông báo như vậy Cô không nói gì, thì hẹp hỏi quá Đành dứt khoát mời Được, nếu anh đến, tôi mời anh dùng cơm Bên kia im lặng chốc lát mới trả lời Kim Ngư, đây là cô nói nhé Một lời đã định